Chương Ngọc Không gian ngọc Bội、2. yến thần hiện tại mạ thế t đã đến ngọc bội linh tinh đã không đáng giá cái gì nhận lấy cũng không quan hệ về phần tinh hoạch ngươi cứu mạng của h ắ n này so với cái gì đều chân quý yến dương túi hạ b ả vai vậy được rồi yến thần nắm ở yến dương b ả vai tiến căn cứ đi thật sự băn khoăn lần sau nhìn thấy h ắ n quá đáp lê h ắ n b à i thứ yến dương bị thuyết phục quả nhiên không lại dồi d á m nghe ca ca huynh mội lưỡng tâm tình đều tốt lắm xét duyệt đăng ký nhân nhìn đến bọn họ huynh mội lưỡng thái độ càng thêm chân thành đứng lên tìm cá nhân tiếp chính mình b à n tự mình mang theo hai người tiến căn cứ đưa đến nhất khu chỗ ở sau trả lại cho bọn họ hai t r ư ơ n g đặc yêu bài có thể gia nhập căn cứ cũng đạt được tương ứng vị trí xét duyệt đăng ký nhân thực kích động ở đối phương tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi thời điểm thức thời rời đi cũng bước nhanh chạy hướng chỗ làm việc hướng thượng cấp hội báo có quan hệ dị năng giả xuất hiện bởi vì coi trọng cho nên xét duyệt đăng ký nhân cấp huynh mội lượng an bảy là tốt nhất biệt thự a rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi ca ca chúng ta trụ lầu ba đi có thể nhìn đến bầu trời đâu đ ố n g nhiên nghĩ đến bầu trời không có thái dương không có ánh trăng cũng không có sao yến dương thẻ lưỡi giống như cũng không gì hãy nhìn yến thần xoa xoa đầu nàng tưởng trụ liền trụ yến dương tăng tăng yến thần lòng bàn tay chỉ cần ca ca cùng ta nghỉ ngơi ở đâu đều hảo h ì n h mọi lượng hướng thăng lầu yến dương nghịch ngợm cất bước ba cái bậc thềm phía trước đều không có việc nhi ở lần thứ ba không thải ổn thiếu chút nữa ngã sấp xuống thời điểm bị yến thần đùng trụ một phen ôm lấy đến thần thái tự nhiên tiếp tục đi trước nha ca ca mau buông ta xuống yến dương mặt đỏ hồng ở dãy r ù a không có kết quả sau cũng liền ngoan ngoan thuận theo xuống dưới ôm yến thần cổ theo thượng đi xuống xem biệt thự vận mệnh lâu ba phòng nội yến thần đem yến dương phóng tới trên giường tựa hồ có cái gì vậy câu đến yến dương ngón tay máu tươi nháy mắt chảy ra đau kêu một tiếng nước mắt ào ào nhìn về phía yến thần đau qua yến thần đem nhân bung ra ngươi khác thường có thể yến dương lau q u ẹ t nước mắt ngốc hồ hồ cười rộ lên đối nga thiếu chút nữa quên ta dị năng nắm bắt ngọc đ ộ i muốn thả ở bên cạnh trên bàn đột nhiên cảm giác ngón tay trước nóng máu tươi biến mất thậm chí có chút đau tiếp theo dây yến dương há miệng thở dốc ba kinh ngạc nói không ra lời yến thần đáy lòng hiểu rõ rất nhiều chuyện hắn không cần dẫn đường làm thiên mệnh tri nữ ở đạt được nên đạt được gì đó khi cũng có thể thành công thả tự nhiên đạt được biết làm một phương diện làm ca ca tự nhiên là muốn quan tâm mội muội như thế nào yến dương đôi mắt vi tránh tựa hồ là ở dối dám nhưng nhìn đến yến thần thân thiết thái độ sau cắn cắn môi nói ca ta ta giống như có không gian giờ khắc này h ế n thần trong lòng đắc ý càng sâu nguyện ý đem không gian sự tình nói cho h ắ n đã nói lên cho tới nay nỗ lực không có thuồng phí còn có t h i ể u cô nương thôi thích đều là này hình tượng hơn nữa n à y phó túi ra bộ dạng cũng không sai là thức tỉnh không gian dị năng sao y ế n thần ra vẻ không biết đoán giống như không phải yến dương trong lòng kỳ thật có cái thanh em nói không muốn nói cho ca ca không gian lai lịch khả đó là nàng kka ở cha mẹ biến thành tang thi muốn ăn nàng thời điểm là kka kịp thời gấp trở về cứu nàng mà thế đã đến trong khoảng thời gian này kka mang theo nàng rời đi kia thành thị thời kỳ vì bảo hộ nàng chịu qua rất nhiều thương ở một lần kka bị tang thi cắn sắp chết đi thời điểm nàng thức tỉnh rồi quan hệ dị năng cứu trở về kka sinh mệnh không cvbl p lì đầy không